các bạn đang nghe tại đọc truyện audio suốt một ngày một đêm không ngủ diệu tinh có cảm giác mình mệt đến sắp chết đi được diệu tinh mộ sờ đột nhiên xuất hiện dọn diệu tinh giật mình ngay cả cơn buồn ngủ vừa ập tới cùng ngủ gật cũng đã bị nén trở lại alex tại sao anh lại ở chỗ này diệu tinh nhìn mộ sờ mắt đầy tê máu kêu lên anh tới tìm em diệu tinh tại sao đột nhiên em lại không nhận điện thoại của anh gọi điện thoại về nhà của em cũng không có người nghe đi đến nhà tìm em thì em không có ở đó Diệu Tinh, có phải là anh đã làm chuyện gì đó Làm cho em không được vui hay không Nếu đúng là như vậy, em có thể nói với anh Diệu Tinh, em hãy nói cho anh biết đi Em đừng nên không thèm để ý tới anh nữa Có được hay không Một giờ lo lắng hỏi Diệu Tinh Alex, anh mình tính một chút đi Không phải là em không để ý đến anh Mà chỉ vì thời gian gần đây em quá bận rộn Diệu Tinh giải thích Diệu Tinh, anh không muốn em không để ý đến anh Một giờ đột nhiên ôm lấy Diệu Tinh vào trong ngực Anh đã từng cố gắng Anh nỗ lực nghĩ muốn coi em trở thành Người bạn thân thiết Nhưng mà Diệu Tinh Anh thật sự rất đau đớn Anh đau tưởng như sắp chết rồi Mộ sợ nói ra một câu đầy vẻ thống khổ Diệu Tinh Em cười anh không có tiền đồ cũng được Nhưng mà anh thật sự không thể không có em Mộ sợ nói xong liền ông xin lấy Diệu Tinh thêm chặt hơn Dường như chỉ sợ cô sẽ biến mất đi vậy Diệu Tinh Anh yêu em anh yêu em Thần lâu Diệu Tinh không thể nào hố hấp nổi Diệu diệu Mộ dần đột nhiên khẽ gọi lên tên của cô Càng làm cho một môn dây thần kinh của Diệu Tinh cũng run dày Anh cũng sẽ giống như mộ thần vậy Anh cũng sẽ chăm sóc cho em thật tốt Sẽ yêu em thật nhiều Từ trong mắt Diệu Tinh Những giọt nước mắt rơi xuống Diệu Diệu đã bao lâu rồi Cô không còn được nghe thấy ai gọi tên của mình như thế nữa rồi Nhưng người đàn ông ở trước mắt Nghe thấy hai từ Diệu Diệu kia Diệu Tinh gần như cho là mộ thần của cô đã trở lại Anh biết Là em vẫn còn cử tuyển anh Là bởi vì tiêu lang phong Diệu Tinh, anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh cũng sẽ không để ý đến quá khứ quen như thế nào. Anh chỉ muốn được yêu em cả đời, chăm sóc em cả đời. Diệu Tinh, bất kể lúc nào, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình. Một giờ thâm tình nói với cô. Diệu Tinh khóc ròng, cả mặt lẫn đôi môi của cô cũng đang run rẩy. Giờ phút này, nói cô không cảm động, không rung động thì không thể nào. Nhưng mà cô chưa cảm nhận được rõ ràng lắm. Thứ làm cô dao động là lời nói của anh hay là khuôn mặt của anh. Alex. Diệu tinh không diệu diệu Mộ sở cài chính Gọi anh là A sở Mộ sở cộng trán của mình Và cái trán của diệu tinh Hạ giọng dúng thì thầm với cô Có phải là anh chưa từng nói cho em biết Tên của anh hay không Tên tiếng chung của anh là tư đồ sở Diệu tinh em thử gọi anh như vậy nhé Có được hay không Diệu tinh nhìn mộ sở Nước mắt đọng trên hàng lông mi cô cô Đưa ánh nắng chiếu vào chợt lóe lên Giờ phút này cô không biết rằng Đang đúng khi khao điểm của thân tầm Bọn họ ôm nhau ở cửa công ty như vậy Có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào Mộ sở thâm tình ngắm nhìn Diệu Tinh dưới ánh nắng chiều Bọn họ ôm nhau thật chặt Thật sự nhìn giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau Mà ánh mắt của mộ sở như vậy Cũng làm cho Diệu Tinh gần như không cách nào tự kiềm chế được Tay của cô dôn dày Từ từ lần đến trên mặt mộ sở Thân Môi của cô dôn dày Giọng nói nghẹn ngào Gần như không thể nghe gió đựng giọng nói của cô Thân thể của mộ sở thoáng cứng ngắc lại một chút Th Ngón tay của anh từ từ cuộn lên, xếp chặn lại. Nhìn xuyên qua đôi con người trong suốt của Diệu Tinh, mộ sờ thấy cái bóng của mình. Thật giống, ngay cả chính anh, khi đứng soi gương, thần thái cũng sẽ sáng người như vậy. Ngay cả những thủ hạn đi theo anh, nhiều nam như vậy, cũng không thể phân biệt rõ rời khác nhau giữa anh và mộ thần. Có vài giờ phút này, ở trong mắt Diệu Tinh, cô cũng quên mất trước mặt mình chính là Alex hay không. Ngồi ở trong xe cách đó không xa Giờ nhờ thi nhìn về phía hai người Đang ôm nhau ở ngay cửa ra vào Của thiên tuấn thận lâu À nhìn qua hai người như vậy Cũng rất xứng đôi Tựa như mộ thần của ba năm trước đây Vừa đàn ông vừa thiện lương Trình dựa tinh thật ngây thơ thuần khiết Dương tiểu thơ ngày không nên hiểu lầm Thiếu chủ cũng không hề giấu giếm với ngày rằng Anh ấy đang muốn làm cái gì Điều này đã nói lên trong lòng của anh ấy Chỉ có một mình cô mà thôi Tôi xem ra anh ấy cũng không thể phân định được rõ ràng Lúc này mình là đang diễn trò Hay là trong lòng anh cũng đã rung động thật sự rồi Dương Nhật Thi nói xong kéo cửa sổ xe lên Đi thôi Không muốn nhìn thấy một màn trước mắt kì nữa Dương Nhật Thi lựa chọn rời đi Mộ sờ vẫn ôm diệu tinh Anh từ từ đưa tay lên Để lau nước mắt trên mặt rượu tinh diệu tinh Mộ sờ lại thì thầm gọi tên cô Anh từ từ cúi đầu xuống hôn môi rượu tinh Hết thảy điều tới quá mất đột ngột diệu tinh cả kinh Đôi con người trợn to Nhưng lại quên mất việc đẩy mộ sờ Đôi môi lành lành, còn có trước mùi vị của bạc hà Rõ ràng là đã chạm đến cánh môi mềm mại kia Nhưng mà tại sao Diệu Tinh lại cảm thấy không được thành thật Rõ ràng không giống như cảm giác được nhận nụ hôn Nhưng mà tại sao Nhịp tim của cô lại đập nhanh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net